Thời điểm Hạ Hồng Vân đưa bó hoa hồng trắng kia tới, đúng lúc tống xanh trông thấy anh đứng đó không xa, một khuất diễn trọng đơn độc đứng trong đám người. Tất cả đều náo nhiệt đứng chung một chỗ, chỉ có anh duy trì khoảng cách ít nhất một mét. Xung quanh không chỉ có người cố tình cách xa anh, ngay cả chính anh cũng từ chối người khác lại gần. Tuy biểu cảm của khuất diễn trọng vẫn lãnh đạm, ánh mắt không quan tâm mọi thứ xung quanh như trước. Nhưng Tống Xanh đột nhiên cảm thấy rét run, đánh lỏng không lý giải được bản thân vì sao lại có chút trột giả. Còn chưa đuổi được người đi thì đã xuất hiện chướng ngại vật. Tống Xanh thật muốn vỗ vai người anh em thẹn thùng này, sau đó chậm giọng nói với anh ta. Người anh em, năm nay anh theo đuổi người khác, không dễ dàng đúng không? Xin dơ cao đánh khẽ, đừng ở trước mặt tôi, tìm không thoải mái. Bốn dĩ hôm nay cũng là lần đầu tiên cô gặp người anh em này Cô cảm thấy bản thân không tuyệt diễm Xuất thần tới mức khiến người ta nhất kiến trung tình Hai người chưa từng nói chuyện Chào hỏi cũng không Thế nhưng anh ta lại trắng trợn trực tiếp tặng hoa cho cô Nếu từ chối khẳng định sẽ rất xấu hổ Chẳng lẽ người anh em này không biết suy xét hay sao Ba giây Trong đầu tống xanh hiện lên bao ý niệm Sau đó cô nhanh chóng phản ứng Hát xì một cái Cả người lui về phía sau che miệng mỉm cười xin lỗi Ngại quá tôi bị dị ứng với mùi hoa hồng Nam Lâu đang lặng lặng Xem tình hình phát triển thế nào Thấy vẻ mặt Tống Xanh chân thành chính trực xiết chút đã cười ra tiếng Cũng mất công Tống Xanh nói chuyện Mặt không đổi sắc Cô sao có thể không biết bạn mình có dị ứng với hoa hồng hay không Cô gái này chẳng qua là sợ giáo sư quất tức giận Coi như cũng có tiền đồ Nhìn cô gái rộng rãi lễ phép nói Bản thân bị dị ứng Hạ Hồng Phân cho dù thất vọng Cũng cười lắc đầu Là tôi không tốt Không chú ý điểm này Anh ta thu lại bó hoa trong tay Nhưng ánh mắt nhìn tống xanh vẫn sáng rực Hôm nay tống xanh mặc đồ phù dâu Với áo cưới của Nam Lâu Là cùng một bộ Đều xuất phát từ tay nhà thiết kế nổi tiếng SEV Ngắn gọn mà nói Cô gái trẻ tuổi này thân hình lạ lướt Cho dù là bầu ngực đầy đặn Hay đôi chân thon dài Hoặc là xương quai xanh gợi cảm Tất cả đều khiến người ta muốn duỗi tay vuốt ve Đặc biệt là làn da trắng nõn Cùng lốm đồng tiền xuất hiện mỗi khi cười rộ Đôi mắt sáng ngời khiến cô gái này Như ánh nắng mùa xuân Tràn nhập hương vị khiến người ta nhịn không được Mà muốn tiếp cận Không chỉ Hạ Hồng Vân Mấy thanh niên khác thỉnh thoảng cũng trộm ngắm cô Nhưng cuối cùng lại bị người hay xấu hổ là anh đoạt trước Có điều đoạt trước thì thế nào Không phải cũng bị từ chối hay sao Những người không có cơ hội bắt chuyện với Tống Xanh Thầm cười nhạo bán trong lòng đang định cười thành tiếng chọc Quệu Hạ Hồng Vân, một cô gái mặc váy màu đỏ đi tới vỗ vai anh ta. "Tiểu Vân à, nếu người ta đang dị ứng với hoa hồng, chi bằng bó hoa này tặng chị đi." Nói xong không chờ Hạ Hồng Vân đồng ý, cô ta trực tiếp giật bó hoa trong tay anh, mỹ nhân nhiệt tình, nhìn khoảng 25 tuổi này là chị họ của Hạ Hồng Vân, đô hoa nổi tiếng của thành phố Nam Ninh, Lương La. Mọi người đều cho rằng lương la muốn giúp em họ hạ hồng vân khỏi một phen xấu hổ ngay cả tống xanh cũng nghĩ như vậy nhưng không ngờ vị mỹ nhân này lại cầm bó hoa rời khỏi đám người đi tới trước mặt khuất diễn trọng nói khuất tiên sinh đúng không chúng ta đây là lần đầu tiên gặp mặt mượn hoa hiến phật không biết tôi có vinh hạnh mời anh cùng dùng bữa tối hay không người còn chưa tan cuộc thấy sự tình tiếp theo phát sinh liền đồng loạt dồn ánh mắt lên người khuất diễn trọng và lương la nhìn cách lương la nói chuyện và nụ cười lộ vẻ ái muội người trưởng thành đều vô cùng rõ ràng huống chi mỹ nữ này trước đây qua lại với không ít khách chỉ cần là người cô ta để mắt thì đối phương chắc chắn không trốn thoát được đa số đàn ông đều không từ chối một người con gái đẹp như vậy dù sao cũng chỉ chơi không cần phụ trách bọn họ đương nhiên sẽ không thấy ngại khác với tâm trạng xem náo nhiệt của mọi người nhìn bộ dáng liếc mắt đưa tình của vị tiểu thư kia với giáo sư khuất Tống xanh nhịn không được mà ngứa ngáy tay chân. Hai chị em họ này làm cái gì thế? Mới gặp nhau lần đầu đã có thể tặng hoa rồi sao? Hừ, dám tranh đàn ông với cô. Tống xanh thầm đánh giá lương la. Vòng một so với cô không hơn không kém. Ha ha, cô không thèm chơi mấy trò tâm cơ. Nếu không vui, cô sẽ trực tiếp kéo đối phương vào hẻm nhỏ rồi đánh một trận để xem cô ta có thể làm gì. Mẹ nó, chỉ tưởng lương la muốn tìm cơ hội lại gần người đàn ông của mình không ngờ tiếp theo tống xanh lại thấy cô gái nhiệt tình to gan lương la kia trực tiếp dựa vào cánh tay của khuất diễn trọng đưa đẩy nói một chút mặt mũi khuất tiên sinh cũng không cho người ta sao người đàn ông của cô bị người ta nhúng chàm phụ nữ như vậy có gì phải thương lượng chứ tống xanh lòng như lửa đốt tức giận đi về phía trước nhưng vừa đi được một bước cô gái la lương dựa vào người giáo sư khuất kia như con quay quay mấy cái ngã nhào xuống thảm cỏ không chỉ có lương la bị đẩy ngã xuống đất Lộ biểu tình không thể tin được, những người vây xem cũng kinh ngạc chớp mắt tất cả đều trở nên an tĩnh. Cho dù không thích hành vi đưa đẩy của Lương La nhưng cũng không tới mức trực tiếp vả mặt đẩy người ta xuống đất như thế. Lương La chật vật ngồi dậy, sắc mặt lúc trắng lúc đỏ, khuôn mặt xinh đẹp này cô ta dùng được ở nhà, lẫn, ở cả công ty. Đàn ông được coi trọng ban đầu còn e thẹn rồi cũng sẽ ớm mờ cùng cô vài lần tình duyên dường như chưa lần nào bị từ chối cô ta cũng vì vậy mà cho rằng bản thân có giá tóm lại lương la chưa bao giờ nghĩ bản thân sẽ có một ngày ở trước công chúng bị bác mặt mũi không chút khách khí như vậy tức giận tới cả người run rẩy sự tình tưởng chừng đã kết thúc ai ngờ vị giáo sư khuất không biết thương hoa tích ngọc kia lạnh lùng mở nút tay áo trực tiếp cởi áo vest bên ngoài bị lưng la dựa vào ra rồi ném xuống đất không thèm nhìn cô ta một cái mà xoay người rời đi nhìn một màn như vậy lưng la cảm thấy má mình nóng rát quả thật còn đau hơn mười mấy bàn tay tát qua cô ta nhìn chằm chằm theo sống lưng của khuất diễn trọng nghiến răng nghiến lợi khi trước là cô nhìn trúng gương mặt và dáng người của khuất diễn trọng cùng khí chất toát ra nhưng hiện tại cô hận không thể trực tiếp giết tên đàn ông làm mình mất mặt này tốt xấu gì vẫn còn nhớ rõ bản thân đang tham dự tiệc cưới rất nhanh lưng la tối mặt bỏ dậy khuất như vợn Trước nay không thích Lương La hay diễn kịch này Thấy cô ta trong đám cưới Con trai mình gây chuyện càng không cao hứng Nụ cười ôn hòa hiền hậu Phai đi vài phần Không chút khách khí mở miệng Cô Nương cũng quá không cẩn thận rồi Đang yên đang lành sao lại te ngã chứ Tôi thấy cô Lương vẫn là tới bệnh viện Xem có vết thương gì không đi Nhà họ du chúng tôi tiếp đãi không chu toàn Không giữ được cô Lương Lương La nghe xong Sắc mặt càng không tốt Cố gắng nặn ra nụ cười rồi đi ra ngoài Nhà cô không tệ lắm Nhưng so với dư gia có chút thua kém Lúc này nghe tới khuất chiến trọng là cháu trai của bà Mới muốn làm thân với anh Kết quả trộm gà không thành còn mất nắm gạo Cô cũng không dám quang minh chính đại ở đây gây sự Vừa quay mặt lưng la liền cao có Cô ta vốn không phải người rộng lượng gì Hiện tại thầm suy nghĩ biện pháp giáo huấn khuất diễn trọng Cô ta không biết khuất diễn trọng là thần thánh phương nào Bởi vì anh ta chưa từng xuất hiện quanh cô ta Vì thế nên cho rằng địa vị đối phương không lớn Cảm thấy cẩn thận hành động một chút Cũng đủ khiến anh vật vã Nghĩ tới cảnh tượng của tương lai Tâm tình của Lương La cũng tốt hơn một chút Chỉ là vừa lái xe ra khỏi nhà họ du Phía sau đột nhiên truyền tới tiếng gọi mình Đỗ xe ven đường cô ta nghi hoặc quay đầu Thấy người đuổi theo chính là cô gái Được em họ coi trọng Bạn thân của cô dâu Kỳ thật lưng La không có giao tình gì với em họ Hơn nữa cô ta không thích nhìn cô gái trông sạch sẽ này Chỉ nắm tay lái nhìn Tống Xanh đứng ngoài cửa sổ Làm gì hả? Tống Xanh tươi cười chính trực mở miệng cũng không nhắc chuyện khi nãy Cả người chỉ lừa nhác dựa vào thân xe Cả lơ phất phơ nói Cô Lương, cô có biết đi đêm nhiều sẽ gặp ma không? Lương la liền ngộ ra Cô gái này khẳng định cũng coi trọng người đàn ông kia cô ta vốn không sợ cô gái chống có vẻ hiền lành này nhưng không ngờ vừa mở miệng đã nói lời châm chọc sau đó còn đánh một quyền vào ngực trái lưng la hét lên mấy miếng silicone nhét trong ngực đều văng ra mẹ nó ở đâu ra con điên này vậy tống xanh rút nắm tay về mỉm cười tủm tỉm nhìn cô ta tôi rất ít khi đánh phụ nữ cô là cô gái thứ năm bị tôi đánh trước nay tôi chỉ đánh một bên ngực không hơn không kém cô lương cô có phải tức giận rồi không ha ha tôi chờ cô tới báo thù Tôi tên Tống Xanh, đừng quên nhé Tự giác đem cừu hận kéo lên người mình Nghĩ tới hiện tại Lương La hẳn muốn trả thù cô hơn Khuất diễn trọng Tống Xanh cười thư thái Lương La người đầy mồ hôi Trai ngực nhìn Tống Xanh đứng chỗ ngực sáng Cũng không biết vì đâu mà cảm thấy nụ cười kia lạnh lẽo vô cùng Cậu đi đâu vậy? à Đi toilet Tống Xanh cười ha hả nhìn gương mặt nghi ngờ của Nam Lâu nam Lâu lập tức hiểu ý Cô khẳng định là vừa đi làm chuyện xấu xa Chờ dụ tụ thần bị kêu đi Trong phòng chỉ còn lại hai người Nam Lâu liền hỏi Cậu đuổi theo đánh người ta à? à? Không phải cậu nói không đánh mấy em gái hay sao? Còn cái gì là cảnh sát nhân dân? Cảnh sát thì sao? Cảnh sát không phải thần Thỉnh thoảng làm chút chuyện xấu là điều bình thường Ông anh mình khi nhỏ lập trí làm cảnh sát Không phải còn dẫn tụi mình đi trộm dâu tây hay sao? Về phần không đánh phụ nữ Cậu còn biết xấu hổ mà nói Mấy cô gái trước giờ bị mình đánh Đều không phải vì cậu à Tống xanh làm bộ bất đắc dĩ nhìn nam lâu Mấy cô gái chọc tới cô Cô đều cười hì hì cho qua Dù sao ngoại trừ mấy câu mắng mỏ Bọn họ cũng không làm ra được chuyện gì Khi trước mấy lần ép cô ra tay Đều vì nam lâu Nam lâu cao quý lạnh lùng Đặc biệt hay khiến người khác ghi hận Vì bảo vệ thanh mai này Thỉnh thoảng Tống xanh không thể không phá vỡ Nguyên tắc của mình một chút Không biết có phải cũng nhớ lại quá khứ hay không, Nam Lâu cảm thán. Trước đây cậu vì mình mà đánh nhau với con gái, hiện tại lại vì Khuất diễn trọng, gấm lại thật đúng là không công bằng. Nghe Nam Lâu nói, Tống Xanh liền nghĩ tới hành động vừa rồi của giáo sư Khuất, lập tức bật cười. Anh một chữ cũng không nói ra đã có thể vả mặt người ta như vậy, kỹ năng này thật quá độc ác, có điều cô thích. Cô không nghĩ tới cảnh, nếu chính mình theo đuổi người ta cũng bị đối xử như vậy thì phải làm sao? Ngược lại, lòng đầy cao hứng nói Mình không cần vì giáo sư khuất đánh nhau với em gái kia Thật ra sức chiến đấu của anh cũng rất kinh người Chỉ có mấy em gái bị anh ấy làm cho tức giận bỏ đi Lần này mình thấy lương la kia không có ý tốt Phòng trường tương lai sẽ không để giáo sư khuất yên nên mới tìm cách di rời cừu hận Tìm mình tính sổ dù sao vẫn tốt hơn Đi tìm giáo sư khuất Mình cũng có chỗ dựa Nếu đánh nhau thì càng không cần phải sợ cô ta Sao thế Còn chưa phải bạn gái người ta mà đã bảo vệ như vậy Không tiếc thay anh ta chặn kẻ thù à Có điều đại sanh Mình nói thật Hôm nay nhìn kết cục của Lương La Mình thật sự lo lắng cho cậu Cậu khẳng định bản thân không giống Lương La Vừa đụng tới khuất chiến trọng Đã bị đối phương đẩy ngã xuống đất chứ nam Lâu thấy Lương La tức giận, sắc thật, cảm thấy thoải mái Dù sao cô gái đó trước đây luôn tìm cách dụ dỗ, dụ tụ thần Nhờ những kết cục của cô ta Nam Lâu lại nhịn không được mà lo cho bạn tốt của mình Khuất tiện trọng không giống người sẽ đối đãi đặc biệt với người khác Dù sao, trong mắt của Nam Lâu Người đàn ông như vậy xứng đáng độc thân cả đời Nói không chừng, quy đã ngạ về giá trị âm Tống xanh nghẹn họng, cô đúng là không nắm chắc Chẳng qua liệt nữ sợ triền lang Đổi lại hẳn cũng sẽ như vậy Cô cảm thấy chỉ cần bản thân không ra không mặt mũi Thì nhất định có thể Có thể thành công đúng không Cậu rút cuộc có cách hay không Mau nói ra để mình tham mưu cho Có Mình định làm bộ phòng tắm trong nhà hư Rồi qua nhà anh mượn phòng tắm Sau đó mặc áo ngủ sexy khêu gợi Nam Lâu cậu cảm thấy thế nào Nam Lâu bị chính nước miếng của mình làm bị sặc Cô nhắc miệng kinh ngạc nhìn gương mặt nghiêm túc của Tống Xanh Sau một lúc lâu mới lên tiếng Cậu... cậu nói thật Thật Tống Xanh không có kinh nghiệm theo đuổi người khác Biện pháp này đương nhiên là học được trên phim truyền hình Được, áo ngủ mình chuẩn bị giúp cậu Cậu chỉ cần làm theo là được Làm cái gì? Đi coi phim tích lũy kinh nghiệm Diễn trọng Cô Lương cho dù hành sự có chút tùy tiện Thì con cũng không thể trực tiếp vút mặt mũi người ta đi như vậy được Phương Tạ Nguyệt bất đắc dĩ nhìn gương mặt không chút cảm xúc của khuất diễn trọng Dịu dàng của trách Lợi nghĩa phải chu toàn Lần sau không được hành sự tùy ý thế nữa Khuất diễn trọng thay một bộ ven Đứng trước mặt Phương Tạ Nguyệt Bộ dáng vẫn trầm tĩnh như trước Cũng không biết có nghe vào tai hay không Sư tụ thần tới bên này kính diệu Đúng lúc nghe Phương Tạm Nguyệt nói chuyện Thì cười tủm tỉm. Mợ Tính cách của anh họ mợ còn không hiểu sao Anh ấy lạnh lùng ương ngạnh Một chút khí chất ôn hòa của mợ Cũng không học được Mối điều kiện của anh ấy sau tới giờ vẫn chưa có bạn gái chứ Có điều con cảm thấy Anh họ làm vậy cũng không quá đáng Tính tình cô lương mọi người đều biết Nếu hôm nay anh họ cho cô ta chút mặt mũi Nói không chừng sau này không thoát thân được ừ, Đúng vậy Nói tầm nhìn cô lương hạn hẹp chắc chắn sẽ ghi hận, tương lai có lẽ sẽ tới chuốc tới phiền toái anh họ cẩn thận một chút. Nghe dụ tụ thần nhắc nhở, nét mặt Phương tạ Nguyệt vẫn không hỏa hoãn tiếp tục câu chuyện với khuất diễn trọng. Mặc kệ cô lương là người thế nào, thân là đàn ông phải biết trọng lượng, sao có thể so đo với một cô gái chứ? Năm đó ba con chưa bao giờ như vậy, ông ấy đối với ai cũng ôn hòa hữu lễ nghe phương tạ nguyệt nhắc tới người chồng mất tích nhiều năm, không khí nơi này đột nhiên trở nên căng thẳng. ngay cả ý cười trên mặt dụ thụ thần cũng trở nên ngượng ngùng. chỉ có khuất diễn trọng không chút gợn sóng mà đáp. mẹ, mẹ mong con trở thành người giống ba. À? không biết lời này động tới tâm sự nào của phương tạ nguyệt, bà ấy nhíu mày, suýt chút không thể khống chế biểu cảm của mình. có điều tất cả chỉ diễn ra trong chớp mắt. bà cúi đầu, lộ vẻ bi thương. Mẹ chỉ muốn con sửa lại cái tính này Ngay cả chuyện người ta tới gần con cũng từ chối Còn như vậy mẹ làm sao yên tâm Phương Tạng Nguyệt không tiếp tục nhắc tới chồng mình Khuất Nhân Trọng cũng không nói nữa Nhưng không khí giữa hai người vô cùng quái dị Dù tụ thần đứng cạnh nhịn không được nói thầm Vừa thấy mẹ mình liền nháy mắt kêu bà ấy tới đây Khuất Như Vận nghe được câu chuyện Lại bắt gặp ánh mắt của con trai Liền mang theo ý cười đi tới kéo tay Phương Tạng Nguyệt Chị dâu sao vậy Có phải Diễn Trọng lại làm chị tức giận không Đứa nhỏ này tuy không thích nói chuyện Nhưng nó vô cùng hiếu thuận Chị dâu đừng giận nó nữa Diễn Trọng Lời mẹ con nói đều là vì con Nếu con chọc giận chị ấy thì mau xin lỗi đi Hôm nay là ngày vui của tụ thần nhà cô Hai người đừng ở đây giận nhau nữa Quất Như Vận khuyên giải Mẹ Con biết lỗi rồi Quất Diễn Trọng lãnh đạm nói Bên trong ẩn ẩn sự máy móc khó phát hiện Những lời này Với anh mà nói quả thật quá quen thuộc Lúc còn nhỏ anh thường xuyên phải nói câu này Nếu không sẽ bị tra tấn Thấy anh nhận lỗi Ánh mắt Phương tạ Nguyệt sáng lên Bằng ngẩng đầu biểu lộ biểu cảm vui mừng Hòa ái vỗ tay khuất diễn trọng Mẹ sao có thể trách con Chẳng qua là mong con tốt hơn mà thôi Thấy mẹ con họ không còn bất hòa Khuất như vẫn vui vẻ hỏi hai người muốn ăn cái gì Hôm nay có mời vài đầu bếp nhà hàng tới tụ thần nói để bọn họ phụ trách làm đồ ăn như vậy đám người trẻ tuổi bọn chúng có thể cùng nhau náo nhiệt đã là người trong nhà vậy em không kiếp đón hai người nữa cứ tự nhiên nhé màn đêm buông xuống nhà họ dụ thắp đèn sáng trưng mùi của đồ ăn bay lượn lờ âm nhạc thư thái khiến khách khứa dự tiệc thả lỏng không ít nam lâu và dự tụ thần đi chào hỏi họ hàng hai bên tống xanh rút cuồng cũng có thể tự do một mình thấy không ai chú ý, cô liền nhanh chân cầm mâm đồ ăn chui vào một góc xử lý. Tống Xanh là người dễ sống, đồ ăn cho dù tầm thường hay cao lương mỹ vị đều bỏ vào bụng, chỉ cần bản thân no nê là đủ. Lúc này ăn xong những thứ vừa lấy, cô lưu luyến buông cái mâm xuống, không hổ là đầu bếp của nhà hàng lớn làm đã lâu, cô không được ăn ngon như vậy. Nói thẳng ra, cô không hề nghèo, tới những nhà hàng sang trọng ăn hoàn toàn không phải gánh nặng, nhưng cô lại không thích tiêu tiền khoản tiền tiêu xài nhiều nhất từ trước đến nay chính là mua phòng ngày thường đa phần tiền lương của cô đều dành để mua thức ăn cho chó mèo đi lạc và quà tặng cho mấy đứa trẻ gặp khó khăn hoặc là khuyên góp cho các viện dưỡng lão người bệnh không có tiền chữa trị mỗi lần nam lâu phát hiện tống xanh dùng tiền vì những chuyện này liền cười nhạo cô làm người tốt mà không có đầu óc nói cô sẽ phá sản cười cô căn bản là bị người ta lừa tống xanh không ngốc cô rất rõ ràng có lẽ quả thật có người gạt cô Nhưng lỡ đâu trong đó có người thật sự khó khăn thì sao Có lẽ trong 100 người cô giúp đỡ Có một người thật sự cần điều này Như vậy những chuyện cô làm cũng coi như xứng đáng Có bao nhiêu năng lực thì cống hiến bấy nhiêu Nếu mọi người đều sợ làm chuyện tốt Xã hội này sẽ trở nên rất đáng sợ Tống xanh hay làm chuyện tốt Kính trọng người già, thương yêu em nhỏ Cho nên cô luôn cảm thấy mình là người tốt Là công dân tốt như chú lôi phong Chính trực lương thiện, sống cùng nguyên tắc mãi từ khi cô phát hiện tình cảm của mình đối với khuất diễn trọng bản thân ngày càng sai lệch cô bắt đầu suy xét tới chuyện trúc say giáo sư khuất sau đó bám lấy anh hoặc là hạ thuốc rồi dậu đổ bìm leo nhưng hành vi tiểu nhân này cô không làm được tống xanh thẩm trách chính mình cảm thấy bản thân không nhịn được cám dỗ tính tình thao hóa theo xã hội nhưng mỗi lần thấy giáo sư khuất cô lại ngứa ngáy trong lòng theo thời gian ngày càng nặng cô cảm thấy da mình cũng muốn nứt ra Có đôi lúc, Tống Xanh thật muốn bất chấp tất cả trực tiếp tới ôm giáo sư khuất, sau đó chờ xem bộ răng ghét bỏ của anh. Ít nhất, cô cũng rõ thái độ của người trong lòng mình, miễn cho trái tim nóng như lửa đốt, ngo ngoe, đục địch như bây giờ. Ác ma và thiên sứ trong lòng cùng vui sướng kêu, mau nhào thấy giáo sư khuất, xem anh ấy có phản ứng thế nào. Khiến tâm trạng Tống Xanh vô cùng ngứa ngáy, không bằng hiện tại cô cứ thử xem sao nếu giáo sư khuất không có phản ứng kế hoạch mượn phòng tám nói chừng sẽ có vài phần thành công đang nghĩ ngợi tống xanh ngồi xổm trong góc thấy một cái bóng đen dừng trên đầu vừa ngẩng mặt lên nhìn thấy giáo sư khuất lặng lặng đứng đó còn đang nghĩ không thể miêu tả sự tình cho anh hiện tại đối phương lại đột nhiên xuất hiện trước mặt tống xanh không khỏi chột giả cô đứng dậy nhìn nhìn một lúc rồi bật cười ha ha Thật trùng hợp, không ngờ chúng ta lại cùng tham dự hôn lễ. Giáo sư Quất là anh họ của dụ tụ thần đúng không? Ừ. Khi đó tôi thấy cái cô tên Lương La kia... Thời điểm nói lời này, Tống Sinh cảm thấy vô cùng hối hận. Bản thân sao lại nhắc tới đề tài này chứ? Vừa định tìm lý do để thay đổi chủ đề, cô lại nghe khuất Diên Trọng nói. Cô Lương con lòng xấu, tôi nhìn ra được. Tống xanh cố gắng tiêu hóa câu này của anh Kinh ngạc phát hiện giáo sư khuất dường như Đang giải thích lý do vì sao đẩy ngã lương la với cô Vì sao phải giải thích với cô về việc này chứ Chẳng lẽ vì không muốn cô cảm thấy anh quá phận sao Tống xanh thật sự không xác định được suy nghĩ của mình là đúng hay sai Mà người vừa nói lại duy trì trầm mặc Không hề có ý tiếp tục Cuối cùng vẫn là tống xanh ho khan một tiếng Thay đổi chủ đề Giáo sư khuất ăn chưa Cô nhớ giáo sư quất từng nói chỉ ăn đồ mình nấu, hôm nay cả ngày ở tiệc cưới, anh ấy hẳn chưa ăn cái gì. Giữa trưa có mượn bếp làm chút đồ ăn. Tống xanh nghe một câu mà cứng họng không biết đáp lời thế nào. Anh rốt cuộc tập thói quen chỉ ăn đồ mình nấu bằng cách nào vậy. Tuy người du học về nước đều biết nấu ăn, nhưng giáo sư quất này cũng quá khoa trương rồi. Diễn Trọng đang nói chuyện với ai vậy? giọng nói của phương tạo nguyệt truyền tới tống xanh kinh ngạc phát hiện thời điểm giáo sư khuất nghe thanh âm này có chút căng thẳng phản ứng tự hồ là sợ hãi là sinh viên nghe rằng ở trường của con quân chiến trọng lãnh đạm trả lời nhưng nó lại khiến tống xanh cảm thấy phản ứng của anh trong nháy mắt đó căn bản là choáng váng hơn nữa với cách trả lời đơn giản này của anh trong lòng tống xanh có vài phần không lý giải được cô như nhận thấy giáo sư khuất đang biểu đạt rằng Bọn họ không hề quen thân Muốn nói thân thiết Bọn họ quả thật không tới mức đó nhưng hiện tại bọn họ là hàng xóm Có thể coi là bạn bè bình thường Nhưng hiện tại anh ấy lại cố ý nói như kiểu Bọn họ chỉ mới gặp nhau một lần Vì sao chứ Trong lòng cảm thấy kỳ quái Nhưng trên mặt không hề biểu lộ Tống xanh tươi cười rộng rãi nhìn Phương tạ Nguyệt Chào gì cháu là Tống xanh Lúc trước ở trường có dự tiết của giáo sư khuất Không ngờ lại gặp thầy ở đây Nên tới chào hỏi Dì trẻ thật khi nãy cháu còn tưởng là chị của giáo sư Tuy không biết vì sao Quách Diễn Trọng lại nói như vậy Nhưng Tống Xanh theo bản năng nói chuyện theo cách của anh Phương Tạng Nguyệt và cô hàn huyên mấy câu trông rất ôn hòa Có điều tình thoảng ánh mắt của bà lộ rõ cảm xúc đối địch Thấy Phương Tạng Nguyệt dường như có chuyện muốn nói với Khuất Diễn Trọng Tống Xanh rời đi mấy bước tới chỗ lấy đồ uống Có điều cô không đi xa Mỗi thời mỗi khắc đều chú ý tới bên này Phương Tạng Nguyệt đưa mâm bò bít tết cho Khuất Diễn Trọng nói Thấy con buổi chiều không ăn được gì Cho dù không thích cũng ăn chút đi Nếu không đối với dạ dày lại không tốt Mẹ có làm phần bò bít tết đưa cho con Thấy Khuất Diễn Trọng không có ý duỗi tay nhận lấy Trên mặt Phương tạ Nguyệt hiện lên tia bất đắc dĩ Con đó, càng lớn càng cách xa mẹ Khi nhỏ con không phải thích ăn đồ mẹ nấu nhất sao Người ngoài nhìn vào Đây là hình ảnh Từ mẫu Đang làm nũng với con trai Khi nãy mẹ không nên nói con như vậy Mẹ xin lỗi con được không Ăn bít tết mẹ làm đi Đừng làm mẹ giận Hơm Được rồi Lớn như vậy còn kháo kỉnh sao Nếu con không ăn Vậy mẹ đút cho con vậy Phương Tọng Nguyệt vui đùa nói Quốc Diễn Trọng vẫn luôn không có phản ứng Bỗng nhiên duỗi tay nhận mâm bà đưa tới Ăn từng miếng bít tết Thời điểm anh chịu hòa hiệp Phương tạm Nguyệt khẽ cười Tống xanh ở bên này nhìn lén không khỏi nhíu mày Cô cảm thấy có điểm kỳ quái Nhưng lại không nói rõ kỳ quái chỗ nào Sau khi chăm chú nhìn Phương Tạng Nguyệt rời đi Quay đầu Tống xanh phát hiện sắc mặt khuôn diễn trọng tái nhật Trước nay cô chưa từng Thấy sắc mặt anh khó coi như vậy Vừa định mở miệng hỏi thăm Cô đã thấy anh xoay người rời đi Tống xanh liền vội vàng đuổi theo Thấy khuất diễn trọng vào toilet, tống xanh chỉ đành dừng lại bên ngoài, có lẽ vì lúc vào quá gấp, cửa không kịp đóng. Để trừa một khe hở nhỏ, tống xanh đứng ngoài cửa cao mày, đang lo anh có phải không khỏe hay không thì liền nghe bên trong truyền tới tiếng nôn mửa. Phun hết những gì vừa ăn ra, khuất thiên trọng mở vòi nước, dùng nước tầm ướt của khuôn mặt, tâm lý chán ghét cùng gây tẩm kênh anh, không không chế được thân thể, cứ phản ứng theo bản năng mà nôn sạch. Ngay cả khi không còn gì để phun, anh vẫn không có cách ngừng lại. Anh có chứng tâm lý vô cùng nghiêm trọng, thậm chí thời điểm mới du học còn không ăn được gì, bản thân chỉ biết nằm trên giường bệnh dựa vào truyền dịch mà duy trì mạng sống, cả người gầy ốm như xương cốt, khó khăn lắm mới có chút khởi sắc. Ở nước ngoài, anh gặp không ít bác sĩ tâm lý, chứng các bạn chứng bệnh đã sắp khỏi hẳn, nhưng sau khi về nước, người đó luôn ở nơi cộng cộng bắt anh ăn đồ bà làm. Cho nên sự chán ghét cứ lặp đi lặp lại Mặc dù biết Đồ ăn bà làm hiện tại đều là những thứ bình thường Cũng không phải Đá vụn thủy tinh như trước Nhưng anh không có cách nào thoát khỏi cảm giác này Giống hệt phản xạ Frown Trong miệng và ít hầu phẳng phất như trở về nhiều năm trước Khó chịu như bị dao đâm Hiện tại nghĩ lại Ăn nhiều đồ như vậy Bản thân phải trải qua phẫu thuật rửa ruột để lấy ra Thế nhưng anh lại không chết Thật kỳ lạ Mỗi lần như vậy Anh đều cảm thấy linh hồn của mình thoát khỏi thể xác, Chỉ biết đứng cạnh nhìn thân thể Không ngừng nôn mửa Bộ dáng chật vật đáng thương Mỗi lần bà ấy nổi điên muốn tra tấn anh Bưng đổ tới uy hiếp anh phải ăn hết Anh đều làm bộ không quan tâm mà ăn Sau đó lại nôn ra sạch sẽ Chuyện ngoài ý muốn nữa Chính là anh liên tục gặp ác mộng Ký ức lúc nhỏ còn bé vẫn luôn rõ ràng Không ngừng bọt ra tàn phá thần kinh của anh Cuối cùng cũng ngừng nôn khan Tự trong choáng váng lấy lại tinh thần, quân điên chẳng chống tay lên bệ đá cẩm thạch, nhìn sắc mặt tái nhợt trong gương, ánh mắt vô hồn, tóc còn động nước, qua một lúc lâu vẫn chưa hoàn hồn. Anh không thường soi gương bởi vì anh sợ hai mắt của mình nhìn thấy địa ngục. Người ngoài nói anh tuấn tú, nhưng khưng mặt giống ba này chỉ mang tới cho anh vô số tai nạn. Anh không thích gương mặt của mình, không thích tất cả những gì mình đang có. Dường như muốn làm ra bộ dáng khổ sở Nhưng cơ mặt của khuất diễn chẳng chỉ run dày một chút rồi lại cứng đờ Hoặc có lẽ có thêm chút lạnh lẽo và hỗn loạn Âm thanh u lĩnh vẫn chưa tiêu tan Không ngừng vang lên trong đầu Không thích dùng món này Vậy đổi sang canh được không Nhìn hai tay đứa trẻ bị trói trên ghế Bà dịu dàng mỉm cười Xé băng dính trên miệng của anh Sau đó bóp cảm ép anh uống muỗng canh mình đưa tới Nhớ tới đoạn ký ức ngắn ngủi này, anh lại hất làn nước lạnh lẽo lên mặt như muốn để bản thân thoát khỏi cơn lốc xoáy. Cho dù là hiện tại, bà ấy vẫn mỉm dịu dàng như thế, nhưng hành vi và thái độ lại hoàn toàn trái ngược, bà ấy nhét những thứ ghê tởm kia vào miệng của anh. Lúc đó, anh chỉ là đứa trẻ, bà dùng bạo lực ép anh, hiện tại không thể dùng bạo lực, bà bắt đầu dùng những thứ khác để trói buộc anh. Muốn giết bà Nhưng anh không có cách nào bưng bỏ những đứa trẻ đó Những đứa trẻ khó khăn lắm mới thoát khỏi khó khăn Nếu anh động tới người phụ nữ kia Anh trai bà ấy Cậu của anh khẳng định sẽ khiến anh hối hận Thời điểm bị cậu tra tấn tới gần chết Anh được đưa ra nước ngoài Ở bệnh viện tốt nhất để điều trị sức khỏe Nhưng việc này không có nghĩa người cậu đó yêu thương anh Ông ta chỉ là không muốn em gái mình mất đi món đồ chơi Để chống đỡ trong cuộc sống mà thôi Người nhà họ Phương đều là kẻ điên mẹ anh như thế, cậu anh cũng vậy. trong người anh chảy một nửa dòng máu nhà họ phương, cho nên anh cũng là một nửa kẻ điên. bản thân luôn đứng trong địa ngục, không có cách nào trốn thoát. ánh đèn dừng trên gương mặt của anh, gương mặt tuấn lãng, nháy mắt biến thành cương thi, tìm không ra hơi thở của sự sống. cúi đầu, lui về sau một bước, thân hình lảo đảo, khuất trên trọng, vội duỗi tay đỡ lấy bồn đá, nhưng bàn tay vì trượt nước mà tuột đi. Tống xanh đứng ngoài cửa to lét Quang Minh chính đại nhìn lén tình hình bên trong Cho dù cô rất muốn vào trong Xem giáo sư khuất suốt cuộc thế nào Nhưng ra mặt lại không đủ đầy đang lúc ruột gan cồn cào Ngay bên trong có tiếng động lớn Cô khiếp vía hãi hùng Không chút suy nghĩ mà đầy cửa ra Cô trên trọng ngã dưới đất đưa mắt nhìn về hướng này Cùng tống xanh bốn mắt chạm nhau Bị gặp mắt sâu như vực thảm nhìn cho sừng sốt Tống xanh vốn muốn tiến lên đỡ anh Nhưng đi được hai bước lại dẫm phải vũng nước dưới chân cứ thế mà trượt ngã lần này tống xanh bị té còn thảm hơn khuất diễn trọng ngay cả chán cũng đập xuống đất tống xanh đột nhiên sông tới đánh tan nơi yên tĩnh này kéo khuất diễn trọng từ hồi ức âm u trở về anh liền bừng tỉnh từ dưới đất đứng dậy ngồi dưới đất nhìn khuất diễn trọng đứng lên tống xanh che cái chán của mình nhai răng trợn mắt khóc không ra nước mắt đúng là mất mặt một tay chống xuống đất cố chuẩn bị bò lên Ai ngờ khuất diễn trọng lại tới gần cô, duỗi tay đỡ cô đứng dậy. Tuy chỉ đỡ cánh tay của cô, hơn nữa toàn bộ quá trình không quá 10 giây, nhưng Tống Xanh bị dọa sợ tinh ngây người. Vừa rồi xảy ra chuyện gì? Giáo sư khuất mặc kệ nam nữ, chỉ cần tới gần sẽ bị đẩy ngã lại chủ động duỗi tay đỡ cô. Trời ạ, cô được giáo sư khuất chủ động chạm vào. Cảm giác vui sướng này, mạnh mẽ hơn lúc ba mẹ đồng ý cho cô tới thành phố Nam Ninh. Nhưng còn chưa cảm động xong Cô đã thấy giáo sư khuất rửa tay Lấy mấy tờ khăn giấy đi tới lau nước Dính trên mép váy Còn rất tự nhiên lau khô tay cho cô Tống danh dùng vẻ mặt Tôi là ai, đây là đâu Vừa xảy ra chuyện gì Chăm chú nhìn gương mặt anh gần trong gang tấc, Nơi đó có vài sợi tóc dính nước Nhưng đầu tóc còn hỗn loạn như vậy Anh lại bình tĩnh lau khô nước trên váy của cô Thói ở sạch của anh đi đâu rồi Anh không phải tuyệt đối không tiếp xúc với người khác sao Tông San cảm thấy trái tim mình ẩm mỹ tới sắp phát bệnh tim. Điều này đại biểu cho cái gì? Đại biểu cho cái gì? Có phải như cô đang nghĩ hay không? Có phải cô lại tự mình đa tình rồi không? Được rồi. Khuôn Chiến trọng đuôi ra phía sau, ném khăn giấy vào thùng sắc, rửa tay lần nữa, sau đó ra ngoài. Đi thôi. Khuôn Chiến trọng trực tiếp dẫn cô tránh đám người trong đại sảnh đi vào một căn phòng trên lầu ba. Trong ngăn tủ có đủ loại thuốc. Anh lấy một ít ra tay Chậm rãi xoa cho cô Trong phòng vô cùng yên tĩnh Tống xanh ngồi trên ghế lặng lặng Nhìn từng động tác của anh Tay anh rất đẹp Đẹp như những công tử thời xưa Dòng bay phượng múa viết chữ Rõ ràng là hữu nực Anh thật sự dùng lực rất mạnh Thời điểm ấn tay xoa vết thương trên trán Tống xanh phải nhịn để không kêu la Qua chiến trạng tựa như cũng nhận ra Mà dừng tay Sau đó lại cẩn thận tiếp tục Tống xanh chỉ lo đau Nhưng vẫn không quên nhân lúc anh toa thuốc mà ăn đậu hũ. Thật là khiến người phải thở dài trong lòng. Lúc cô hoàn hồn, người ta đã rời đi lau tay. Trong lòng thầm mắng cơ hội tốt như vậy mà bị bỏ qua. Tông xanh thấy anh muốn ra ngoài liền vội vàng kêu. Sau đó cố gắng bày ra bộ mặt chính trực. Cảm ơn giáo sư khuất, anh không sao chứ? Không sao. Quân tiến trọng đã khôi phục bình tĩnh, nhìn không ra một chút khác thưởng. Tống xanh không phát hiện gương mặt mình lúc này đã hồng như trời chiều Trong lòng còn tự chấn định Nhưng khuất diễn trọng lại thấy vô cùng rõ ràng Từ lúc anh bôi thuốc gương mặt cô đã đỏ lỗ tai bị tóc che một nửa cũng ửng hồng Vốn dĩ thuốc này phải thoa thêm một chút Nhưng làn da bên dưới khiến anh bất giác thu tay Giáo sư khuất Việc kia... Tống xanh xúc động gọi anh Nhưng sau đó lại không biết phải nói cái gì Nhìn khuất diễn trọng một tay nắm then cửa xoay người nhìn mình Cô nghẹn tới mức hai mắt không đỏ lên Tống xanh nào từng trải có cảm giác như vậy Đây là tình đầu của cô Chuyện tới trước mặt kỳ thật dẫn hoảng hốt Cô hận dường như có thứ gì đó chặn lại Cho dù lúc này có mười tiếng quân đồ chặn đánh cô Cô cũng không cảm thấy căng thẳng như thế Có lẽ nhìn ra từ phẫn bách của cô Khuất diễn trọng lên tiếng trước những câu hỏi của anh lại hoàn toàn không giống suy nghĩ của tống xanh có thể cho tôi nhìn lúm đồng tiền trên má của cô được không hả lúm đồng tiền trên má tống xanh chớp mắt rất nhanh liền hiểu ý bất giác lộ ra lụ cười ngây ngô đây có lẽ là lần đầu tiên khuất chến trọng nhìn cô cười như vậy vốn là cô gái thông minh ngay cả thời điểm giả ngốc cũng mang vẻ linh động và khôn khéo hiện tại thật sự ngây ngốc cười cảm giác mang tới cho người đối diện vẫn vô cùng đặc biệt tống xanh muốn muốn tươi cười đoan trang chim xa cá lặn tốt nhất là có thể xuất thần tuyệt diễm trong nháy mắt hạ gục người đàn ông này nhưng nghe câu sau của khuất diễn trọng cô suy đoán có lẽ anh thích lúm đồng tiền trên má của cô liền nhịn không được mà vui vẻ nụ cười trên mặt muốn thu lại cũng không được nếu có thể hình dung tâm trạng của cô lúc này Như cơ thể vừa có thêm đôi cánh, không ngừng bay lên. Cô cũng ngây ngốc cười hề hề như vậy. Cô trên trọng cũng đứng nhìn chằm chằm một lúc lâu, không biết có phải ảo giác hay không. Tống xanh cảm thấy sau khi nhìn cô cười, tâm trạng của giáo sư khuất dường như đã thả lỏng đôi chút. Cảm ơn. Anh nhẹ giọng sau đó ra ngoài đóng cửa. Trong phòng không còn tiếng động, Tống xanh từ trên ghế trượt xuống sàn nhà, dưới tay chai kín gương mặt, hai mắt tỏa sáng nhìn cánh cửa lẩm bẩm trong miệng Làm sao bây giờ Mình phải làm sao bây giờ Hiện tại cô rất muốn gọi điện về nhà Nói với ba mẹ Ông nội bà nội Ông ngoại bà ngoại Còn cả anh trai Nói cho họ biết cô đã yêu một người Rất muốn gả cho anh ấy Mặc kệ anh ấy có thích cô hay không Mặc kệ tính tình của anh ấy có tốt hay không Mặc kệ cái thói ưa sạch sẽ đáng chết kia Cô muốn có được anh Lập tức đè người đàn ông này xuống giường Cầm lấy tay anh ấy Có được đôi môi của anh ấy Xong rồi Thật sự không xong rồi Tống xanh Mày chết chắc rồi Tống xanh mang khưng mặt đỏ bừng Ngồi dưới đất Một tay che mắt Một tay nắm lấy đầu tóc của mình Cảm xúc này tới quá đột ngột Con lương na ở trước Hành động đối đãi đặc biệt với cô của anh Như ngọn lửa vừa được châm xăng Thiêu đốt khiến cô vừa hoảng loạn Vừa như bị giày vỏ Tống xanh luôn cảm thấy tình cảm là chuyện của cả hai Còn cảm thấy những người kia thật ngốc nhưng hiện tại chính cô cũng cảm nhận được cảm giác của bản thân rơi vào vực sâu thời điểm ở cùng người mình thích cô không phải cũng cam tâm tình nguyện biến thành kẻ ngốc hay sao thời khắc này cô thậm chí còn nghĩ mặc kệ khuất diễn trọng có thích câu hay không cô cũng muốn gà cho anh cho dù ép buộc cũng được cái ý niệm này hoàn toàn trái ngược với tín nhiệm cùng kiên định hai mươi mấy năm qua nhưng giờ phút này cô căn bản không còn tỉnh táo để tự hỏi Cô chỉ muốn dùng sức ôm người đàn ông này Nếu anh thích Cô có thể luôn mỉm cười cho anh xem Cười cả đời cũng có thể Bình tĩnh chưa Nam Lâu ôm lấy Tống Xanh Tống Xanh hít một hơi thật sâu gật đầu Được rồi, về nhà trước đi Chờ mình chọn áo ngủ cho cậu xong Thì cứ dựa theo kế hoạch mà hành động Quân sư quật mo Nam Lâu khí thế vung tay Tống Xanh mỉm cười vỗ tay Nam Lâu tức giận Hất rớt tay cô, lạnh lùng mắng Còn cười ngây ngô sao? Cậu không sợ bản thân giống lương la kia vừa tới gần thì bị đẩy ngã hả? Nhanh nghĩ biện pháp tăng tỷ lệ thành công đi. Không có biện pháp. Tống Xanh dựa theo tình hình thực tế mà trả lời. Nhưng cho dù có thế mình cũng muốn thử. Tuy mình khinh thường lương la nhưng kỳ thật mình và cô ta lại không bất đồng. Rõ ràng đều là tâm địa bất lương. Mình ghét cái cách cô ta to gan nhào Thế như thế Nếu không phải bị kích thích này Nói không trưởng mình đã không gấp gáp Nam Lâu cười nhạo Lương la nhìn chúng Thân phận của khuất trên trọng Có thể mang lại lợi ích cho cô ta Còn cậu là vì háo sắc mà coi trọng đối phương Hơn nữa lương la không biết tật xấu của anh ta nên mới không chút áp lực Mà tiếp cận Còn cậu đã biết nên mới cần chuẩn bị Nói thẳng ra cậu đúng là giống dũng sĩ Hiện tại còn là dũng sĩ Tới lúc đó Nói không chừng sẽ biến thành tráng sĩ Lấy sức lực đánh nhau Khi nhỏ ra đi Nếu khuất diễn trọng không chịu Cậu cứ trực tiếp leo lên Sau đó lỡ có xuất hiện tin tức cảnh sát gây loạn Bị hàng xóm bắt Mình nhất định sẽ châm nến cho cậu Cho dù có bị lôi vào cục Mình cũng sẽ tới thăm Nam Lâu vốn muốn cười nhạo tống xanh Ai ngờ cô ấy nghe xong Sinh khí trong lòng ngược lại còn tăng cao Nam Lâu chờ tin tốt của mình Ừ tới lúc đó thất bại đừng tới cháu mình đi uống rượu Hai người nhìn nhau cười cười Sau đó nghe tiếng đập cửa thình thịch Chú rể của hôm nay dụ tụ thần đáng thương đứng ở bên ngoài xuyên qua khai cửa ai oán nói Hôm nay là đêm tân hôn của anh Em không thể dành cho anh chút thời gian sao Chờ đợi luôn là những ngày tháng rất dài Tống xanh gần như mất hồn mất vía Toàn bộ người trong cục cảnh sát đều nhận ra ngày thường cô cười hì hì không ngừng nói lời ngọt ngào với anh em chú bác hết nhảy nhót bên này lại giúp đỡ bên kia một cô gái nhiệt tình như vậy đột nhiên trở nên trầm mặc thỉnh thoảng cô ngồi ở vị trí của mình phát ra tiếng cười ngây ngô nhưng trên màn hình máy tính lại là báo cáo buồn tẻ không nhìn ra có chỗ nào buồn cười nhìn dáng vẻ này của tống xanh chúng tiền bối chỉ cười không nói thầm nghĩ cô bé này hẳn đang yêu ai Hai lần thấy Tống Xanh đối diện với văn kiện máu me đầm đìa còn bật cười Phương Tĩnh nhịn không được mà tranh thủ thời gian nghỉ ngơi chạy tới hóng chuyện Đừng nhìn bộ dáng nữ pháp y lạnh lùng bên ngoài kia Kỳ đẹp cô rất thích ăn vặt và hóng hớt Dưới gương mặt cao lãnh chính là bản chất vô sỉ Bởi vì cùng thuê trọ với Tống Lý Nguyên Không ít lần có hỏi anh chuyện của Tống Xanh Lần này Phương Tĩnh quyết không buông ta Nhân lúc nghỉ ngơi tự mắc hạt dưa chạy tới dò hỏi Tống Xanh Em nói thật đi, có phải em coi trọng giáo sư khuất không? Nghe tới giáo sư khuất, tống xanh hoàn hồn làm bộ che giấu. Thôi đi, phản ứng này của em người có mắt đều nhìn thấy. Chị nói vậy em còn chưa chết tâm. Nhìn chính tích chồng chất của giáo sư khuất, em không bị trọn chạy. Cái này tuyệt đối là chân ái. Có điều tống xanh à, em vẫn là sớm hết hy vọng đi. chị đoán em còn chưa được chạm vào tay giáo sư để bị thầy ấy đà kích tích chết đấy. Tống xanh cười đắc ý khoe khoang Kỳ thật em đã chạm tay anh ấy rồi Phương tĩnh bình tĩnh gật đầu À chị nhớ rồi Lần đầu hai người gặp mặt Em không phải đã nắm tay sao Cũng may không bị người ta dùng dao phẫu thuật xử lý Em nói không phải lần đầu ấy Đời này cho tới bây giờ Chuyện em hối hận nhất Chính là khi đó không thừa cơ hội Gặp mặt đầu tiên mà nắm tay anh ấy lâu thêm một chút Tống xanh nghiêm túc Ấn bảo vai Phương tĩnh nói có điều khi đó là khi đó chuyện em nói là lần này giáo sư khuất chủ động chạm vào em nằm mơ mà còn chưa tỉnh nha giáo sư được trường đại học y bọn chị mời về được tôn là nhân vật truyền kỳ tiến sĩ khuất sao có thể dễ dàng chủ động như vậy phương tĩnh không chút khách khí vừa cắn hạt dưa vừa mồi miệng tiến hành công kích thấy phương tĩnh không tin tống xanh ôm chị dâu tương lai của mình luyến ái tâm sự chị phương tĩnh không tin sao em còn chuyện bị mấy ngày nữa qua nhà anh mượn phòng tắm sau đó mặc áo ngủ thật đẹp dụ dỗ anh ấy đây cũng là lần đầu tiên có phát hiện bản thân thì ra phóng túng như vậy quả nhân chỉ gặp người mình thích trái tim liền mềm đi nhưng da mặt ngược lại biến thành tường đồng vách sắt phương tĩnh nghe vậy liền cười ha hả bộ dáng lạnh lùng cao ngạo hoàn toàn biến mất ngay cả hạt dưa trong tay cũng chấn động rơi xuống đất hơn phân nửa ai ra Cô bé như em không lầm đấy chứ Biện pháp cũ kỹ này em cũng không biết xấu hổ mà dùng sao Chị nói thật Biện pháp này thật sự quá ngốc Rất rất ngốc Người ta vừa nhìn liền có thể nhìn ra ý đồ của em Chị đảm bảo Ngay cả cửa em cũng không bước vào được Hơn nữa Giáo sư quất vừa nhìn liền biết là thuộc loại cấm dục Người như vậy muốn câu dẫn Căn bản là kêu người mù xem hoa Nhớ tới thân thủ của Tống Xanh Phương Tĩnh bổ sung một câu Có điều nếu em muốn dùng sức nói không chừng có thể được ý nguyện. Đừng nói chị Phương Tĩnh không nhắc nhở em. Giáo sư khuất luôn mang ra phẫu thuật trong người. Túi tiền bên phải em chú ý một chút. Đừng tới lúc đó cứng bức người ta không thành ngược lại bị người ta dọa sợ. Ha ha. Nhìn phản ứng này Điền biết Phương Tĩnh không tin. Tống danh cảm thấy vô cùng buồn bực. Trời à, cô chưa từng trải qua cảm giác yêu đương. Thật muốn biết cảm giác theo đuổi đàn ông Nhưng hiện tại sao lại giống như Nữ truy nam căn bản là gạt người như thế huống hồ nếu cô từ từ tấn công Với tính cách của giáo sư khuất Phòng trừng 10 năm sau Cô vẫn không thể nghênh ngang vào nhà người ta Vậy chỉ bằng trực tiếp một chút Đây tuyệt đối không phải Vì cô thèm nhỏ dãi giáo sư khuất Tình yêu tới quá nhanh Tựa như cơn lốc tống xanh buồn rầu đập đầu xuống bàn làm việc Có lẽ Sao cô thể hiện cảm xúc quá mạnh Phương Tĩnh Thu lại ý cười nói Không phải chị đả kích em Nhưng việc này khó khăn thật sự quá lớn Giáo sư khuất không phải người đàn ông tầm thường Đừng nói em mặc áo ngủ gợi cảm đi câu dẫn Cho dù em cười hết đồ thầy ấy cũng không quan tâm Nếu trên thế gian này có người coi hồng nhan là bộ xương khô Người đó khẳng định là thầy chị đoán trong mắt thầy ấy Mấy cô gái xinh đẹp cũng như bộ xương cộng thêm mấy miếng thịt Tống xanh do dự sở gương mặt của mình Lần trước anh nói muốn xem lúm đồng tiền trên má của cô Không lẽ giáo sư khuất thích lúm đồng tiền của cô Khoan đã nói cách khác Anh ấy chỉ thích lúm đồng tiền này Phương tĩnh vẫn thao thao bất tuyệt Hơn nữa có vài nam nhân sẽ không hiểu phong tình e quy cực thấp Ví dụ như giáo sư khuất Ví dụ như đội trưởng Tống xanh thấy chủ đề thay đổi liền lấy lại tinh thần Hốt một mớ hạt dưa hứng thú nói Anh trai em Anh trai em làm sao Phương Tính tựa như nghiến răng nghĩ lợi mà nói Nhắc tới đội trưởng Chị thật nghi ngờ thận của anh ấy hoạt động không tốt hay không Lần trước chị đi tắm quên mang áo Phải cuốn khăn bông ra ngoài Vô tình đảo qua trước mặt anh ấy Kết quả một chút phản ứng cũng không có Còn nữa Có lần chị đau bụng kinh Quần lót còn chưa kịp giặt, Kết quả ngủ một giấc Dậy liền thấy anh ấy giúp chị giặt rửa xong xuôi Một chút xấu hổ cũng không có Bọn họ cùng thuê một chỗ Giúp cô giặt quần lót Cô nên phải cảm ơn Nhưng nghĩ tới chuyện người đàn ông Không phải bạn trai tùy tiện cầm quần lót của mình Nếu không phải biết đội trưởng chính trực như cục gạch Cô thật cho rằng anh ta là tên biến thái Tống xanh càng nghe càng thấy hứng thú Vội vàng bổ sung một câu Em một chút cũng không cảm thấy kỳ quái Anh ấy đôi khi thật đúng là Thiếu mắt tim nhìn trời giận người oán Hai người lại bắt đầu tám chuyện bàn về cuộc đời trạch nam tống ly nguyên với gương mặt chính trực có chủ đề này tống xanh tạm thời gạt đi tâm trạng khẩn trương khi chuẩn bị làm chuyện xấu mãi tới buổi tối hai ngày sau nằm lâu mới gửi áo ngủ mình chọn đưa tới cho cô tống xanh nhận các hộp được đóng gói cẩn thận dưới lầu bảo vệ dọc đường lên phòng cảm thấy chính mình như ăn trộm sợ gặp chủ nhà các hộp tựa như củ khoai lang bỏng tay vất vả lắm mới tới cửa phòng cô lấy chìa khóa chuẩn bị mở cửa thì thấy khuất diễn trọng hình như vừa tan tầm trở về thấy cô liền gật đầu một cái rõ ràng còn chưa bắt đầu làm chuyện xấu tống xanh đã trột dạ tới lòng bàn tay đổ đầy mồ hôi cô lúng túng nhìn anh mỉm cười không còn giống quá khứ lại nhảy mấy câu nhanh chóng mở miệng vọt vào trong khuất diễn trọng đứng trước nhà mình nhìn phản ứng kỳ lạ của tống xanh cô không biết suy nghĩ cái gì yên tĩnh một lát rồi mới mở cửa vào nhà tống xanh đương nhiên không biết giáo sư khuất bên kia suy nghĩ cái gì Cô vừa vào liền nuốt nước bọt Sau đó tìm kéo mở bao gói hộp ra Trước mắt là mấy bộ đồ Bên trên còn có một tờ giấy viết Nhớ kỹ cho bổn nữ vương Làm chuyện này nhất định không được mang bộ mặt xấu hổ vừa nhìn liền biết đây là ngữ khí của Nam Lâu Hơn nữa cũng chỉ có cô ấy Dùng cách hung hăng như vậy biểu đạt sự quan tâm Tống danh bất giác bật cười Sau đó lại nhìn áo ngủ bên trong Nụ cười trên mặt liền cứng tờ Áo ngủ này là loại trong suốt Mặc vào có thể nhìn thấy cả đồ lót bên trong, một sợi dây tinh tế cột trên cổ vùng ngực có đường viền màu trắng thứ ta, phần vai không có một mảnh che dây. Chỗ eo dứt khoát thiết kế rỗng, vai ngắn chỉ vừa che khuất được đùi. Trường mắt nhìn áo ngủ thật lâu, tông xanh vũ đùi. Việc tới đây cũng không còn đường lui, thành bại chỉ trong hành động này, từ nhỏ cô đã dám nhỏ cô đã dám lén đến ngục giam nói chuyện phía với mấy, mấy tên giết người hung ác tuyệt đối không phải kẻ nhát gan. Vì thế sau cơm chiều tống xanh liền mang nhiệt huyết anh dũng hy sinh dùng túi bọc kín áo ngủ đi tới ấn chuông cửa nhà khuất diễn trọng. Giáo sư khuất nước nóng phòng tắm nhà tôi hẳn rồi có thể mượn dùng nhà tắm bên anh chút không? Phải tập luyện rất nhiều lần để không nói lắp không nghe ra cảm giác trột dạ tống xanh thầm tán thưởng bản thân khuất diễn trọng dường như vừa mới tắm xong hơi ướt, không thẳng vào nếp như ngày thường nhưng nhìn qua lại có loại cảm giác mê người khác anh mặc bộ đồ màu xanh xám lặng lặng đứng ở cửa nhìn tống xanh đang cố chấn tình anh trầm mặc rất lâu lâu tới mức tống xanh cảm thấy ngay sau đó anh mở miệng từ chối ngay thời điểm tống xanh nhịn không được muốn xoay người chạy về ổ chó của mình anh lại đuôi một bước nhường đường nói vào đi diện tích căn hộ của khuất trân trọng khá lớn khá giống bên phía tống xanh nhưng không biết vì sao cùng cho không gian rộng lớn tống xanh lại cảm thấy căn phòng của mình thật bình thường mà bên này lại vô cùng trống trải có lẽ vì bên kia quá hỗn loạn cô không thích dọn dẹp đồ vật cứ vứt lộn xộn ngược lại càng có hơi thở của cuộc sống mà nơi này của khuất diễn trạng dọn dẹp quá mức sạch sẽ tất cả đồ vật đều đặt có nơi có chỗ sạch tới mức có thể phản quang đưa mắt nhìn xung quanh, tống xanh cảm thấy cả đời mình chưa từng gặp quan nơi nào sạch sẽ như vậy. Nhưng nó lại khiến người ta cảm thấy lạnh lẽo. Gạch đen cùng vách tường màu trắng, bức màn màu xám, ghế sofa màu lục, vô số sách đặt trên giá sách màu nâu. Tuy bố trí nơi này có vẻ rất cách điệu, nhưng bởi vì toàn bộ đều dùng màu trầm nên một chút sự tươi đẹp cũng không có. Thật khiến người ta cảm thấy áp lực. Tống xanh nhìn quanh một vòng, lại đảo mắt nhìn khuất diễn trọng. Anh giúp cô lấy đôi dép lê màu đen trong tủ Từ sắc mặt hoàn toàn không nhìn ra anh đang suy nghĩ cái gì Phòng tắm ở đây Dẫn Tông Xanh tới cửa nhà tắm Anh gật đầu rồi đi qua thư phòng Mà hình máy tính sáng lên Cô nghĩ đó hẳn là nơi làm việc của anh tống Xanh chấn định đi vào nhà tắm rồi đóng cửa lại Cửa vừa đóng cô liền ôm đầu mình quỳ xuống đất Trời ạ tim cô đập thật rất nhanh Trong không gian này toàn bộ đều tràn nhập hương vị của giáo sư khuất phong cách áp lực quạnh quẽ này cũng giống hệt anh cảm giác bị anh vây quanh khiến cô hít thở không thông lúc này cụ không phải thẹn tùng mà là kích động nghĩ tới chuyện tiếp theo sẽ làm cô hít một hơi thở sâu bỏ dậy tới chiếc bồn rửa tay nhìn khăn lông của giáo sư khuất tông xanh như có tật giật mình nhìn phía sau cánh cửa sau đó cầm cái khăn kia ngửi ngửi a một chút hương vị dư thừa cũng không có đương nhiên không có hương vị ở đây chính là hương vị của giáo sư khuất lấy khăn lông trang gương mặt tươi cười sáng lạn của mình tống xanh một chút cũng không phát hiện bản thân lúc này giống một kẻ cuồng si dung dịch rửa tay của giáo sư khuất bàn trải đánh răng của giáo sư khuất xà phòng của giáo sư khuất dầu gội của giáo sư khuất dao cạo râu của giáo sư khuất tất cả đều bị tống xanh cầm lấy nghịch nghịch nếu không phải lý trí nhắc nhở tống xanh phải tắm nhanh lên nếu không sẽ bị khuất diễn trọng chú ý cậu đã lấy bàn trải của khuất diễn trọng đánh lên răng của mình Dùng khăn lông của anh Lau mặt gì gì đó Cho dù không được phá phách Nhưng cô thật muốn trộm đem giá treo khăn mang về Khó khăn thu tay mình lại Tống xanh cởi quần áo vào phòng tắm Dòng nước ấm áp Chảy qua làn da trắng nõn Nằm gương mặt đáng yêu nhạt nhạt ửng hồng Hàng lông mi nhẹ nhẹ run rẩy Có rửa được một lát Cô bỗng nhiên ngồi sụp xuống Bụng mặt bắt đầu nhắc nhở Bình tĩnh, bình tĩnh một chút, bình tĩnh một chút Ngay thời điểm Tống Xanh đang cố gắng xây dựng tâm lý của mình Tâm tình của khuất trân trọng ở ngoài cũng có chút phức tạp Sau khi Tống Xanh vào phòng tắm Anh trở lại bàn làm việc của mình vốn Nịnh tiếp tục những việc mình đang làm lúc này Thế trong đầu lóe lên gì đó Anh click mở phần mềm giám thị trên máy tính Trong phòng mỗi nơi đều có camera theo dõi Lúc nào cũng ghi chép mỗi cảnh tượng của từng góc phòng Hành vi không bình thường như vậy Là vì anh mắc chứng bệnh tâm lý Anh thường cảm thấy Ở góc nào đó có dấu người Lý trí luôn nhắc Anh chuyện này hoàn toàn không có khả năng Nhưng tâm lý lại luôn nằm bên trên Những lúc xuất hiện ảo giác Anh nhất định phải mở máy theo dõi Bảo đảm nơi này không có người ngoài Nếu không thần kinh của bản thân sẽ căng chặt Thói quen bệnh hoạn này Anh vẫn luôn khắc chế Tự như anh khắc chế Thói ở sạch sẽ của chính anh Anh mở phần mềm Vốn là muốn tạm tắt camera theo dõi phòng tắm Dù sao cảnh tượng bên trong quá nhạy cảm Anh không muốn mạo hiểm người kia lúc này Nhưng thời điểm vừa mở phần mềm Anh vừa vặn thấy một màn tống xanh Cầm khăn lông của mình đắp trên mặt Tự hồ còn vui sướng mà xoay vòng vòng khuất đến trọng Ngơ ngác Sau đó Anh thấy tống xanh lại bắt đầu đùa nghịch sau cạo dâu Cô còn làm bộ làm tịch Quát mắng chính mình trước gương Rồi lại bật cười quân diễn trọng chậm rãi thu tay về dựa vào ghế làm việc hai chân bắt chéo bình tĩnh nhìn xem tiếp video mãi tới khi chơi đủ rồi tống xanh mới vừa đi tới vòi sen vừa cởi quần áo quân diễn trọng trong đó có thói quen thông tạ ông dung cởi đồ rồi đặt gọn gàng qua một bên nhưng tống xanh lại hoàn toàn khác hiệu suất cởi quần áo của cô quá cao khiến quân diễn trọng cảm thấy trước mắt nhoáng lên công phu người trong màn hình đã cởi hết quần áo động tác lúc này là thoát nội y quân diễn trọng dừng một chút dưới tay chậm nửa nhịp tắt video nhưng nội y cậu bé bọt biển màu vàng của tống xanh lại đập vào mắt hơn nữa hình ảnh đó lại ngoài ý muốn khắc sâu vào ký ức an tĩnh ngồi đó mấy phút anh rời khỏi máy theo dõi bắt đầu làm việc mà giờ phút này tống xanh cũng duỗi tay tắt vòi sen sau khi lau khô thân thể thời điểm mở túi mình mang theo cũng mới phát hiện có lẽ vì bản thân quá khẩn trương nên căn bản không mang nội y tới có điều nếu đã chuẩn bị dụ hoặc người không mặc nội y thì có sao mày có thể dũng sĩ tống xanh lại nhìn áo ngủ của mình nhưng không được mà cảm thấy thẹn thùng cái áo này tự hồ trong suốt thời điểm tay cầm run rẩy một thảm kình đột nhiên ập tới cái áo kia cứ thế mà rơi xuống đất trong nháy mắt ướt đẫm hiệu suất thấm nước rất tốt ha ha tống xanh lạnh mặt duỗi tay nhặt áo ngủ ướt đẫm còn không kịp phát biểu cảm tưởng của mình cô đã về tâm tình quá bi vẫn và kích động mà tay khẽ dùng sức không cẩn thận xé áo ngủ trời à Sao lại xui như vậy chẳng lẽ cô có thù với nước sao Lúc này cô thật muốn gọi cho Nam Lâu Hỏi cô ấy chính mình nên làm sao bây giờ Đập đầu một cái vào tường Tống danh bắt đầu đờ đẫn Tự hỏi có nên bất chấp tất cả trực tiếp chạy ra ngoài hay không Ngay thời điểm tự hỏi chính mình Tống danh lại phát hiện dưới đất chỗ mình Ngồi xổm nhỏ và giọt máu Cả người lập tức đơ ra Bà gì tùy hứng tới thăm Chứ không tới Ngay thời khắc quyết định vận mệnh của cô Lại không chút do dự mà công kích Che ngực lại, Tống Xanh cảm thấy cả người đều không khỏe. nội tâm cơ hồ sắp hỏng rồi. Xuất sư, vi tiệp, thân tiên tử, trường sự, anh hùng, lệ mạn khâm. Cô nên làm gì bây giờ? Giáo sư khuất, giáo sư khuất. có Thân Trọng vừa hoàn thành công việc, liền nghe tiếng của Tống Xanh từ phòng tắm truyền tới. Anh sửng sốt, đứng dậy đi qua, đứng yên cách cửa phòng tắm ba bước, không chút biểu cảm sư thừa hỏi. Chuyện gì? Cửa mở ra một ít cái đầu và nửa vai lộ ra tống xanh thật bội phục giáo sư khuất đứng bất động bình tĩnh như dãy núi sau đó hạ quyết tâm nói ra những gì đã luyện tập có thể phiền giáo sư khuất qua bên kia lấy giúp tôi áo ngủ nội y còn cả băng vệ sinh không yêu cầu này khiến cô cảm thấy thẹn thùng thật muốn đập đầu chết đi có thể khuất chiến trọng không chút do dự đồng ý cầm chìa khóa của tống xanh đi qua phòng đối diện Khuôn Trân Trọng nhìn căn phòng hoàn toàn đối lập với bên mình Trên sofa chưa đầy sách và đồ ăn vặt. Trên bàn cô bình hoa nhài Bên dưới là thảm và gối ôm Không gian tràn ngập sự tươi mát Khuôn Trân Trọng thích sạch sẽ Nói đúng hơn là anh có mắc chứng cưỡng bách Nhưng đứng trước nơi này Cho dù đa số đồ vật đều vứt lộn xộn, Anh vẫn cảm thấy không tồi. Có lẽ vì chủ nhân của nó Với anh có chút đặc biệt Ác cảm khi tiếp xúc với người khác của anh Không có cách nào xuất hiện trên người cô dựa theo miêu tả cuối đến trọng vào phòng của tống xanh thời điểm tìm áo ngủ anh phát hiện trong chăn có một cái gối ôm trên gối ôm có hình của anh còn cả nửa thân trần cơ bắp nhìn chằm chằm gối ôm một lúc lâu cuối đến trọng mới trả gối ôm về chỗ cũ trong ngăn tủ có bộ nội y hồng nhạt hình trái dâu tây trước kia anh từng nhìn thấy còn cả áo ngủ ultramen tiga Giờ dĩ anh chọn cái này mà không chọn có hình Doraemon là bởi vì so với màu xanh anh dường như có ấn tượng với màu hồng và màu vàng hơn. Đối với một người không thích xem phim, cuộc sống không thú vị như Hòa Thượng Thanh Tu ở thời cổ đại, ngoại trừ đọc sách rèn luyện, quét tước vệ sinh ra, ngay cả hứng thú thích một người cũng không có thì biết Unchaman Tiga là chuyện vô cùng hiếm thấy. Lấy xong đồ Tống danh yêu cầu Quá Đến Trọng không trực tiếp rời đi Anh qua nhà tắm kiểm tra nước nóng Kết quả mọi thứ vẫn hoàn hảo không chút tổn hại Cho nên vì cái gì cô lại nói nước nóng bị hỏng Mà qua bên anh mượn nhà tắm Anh mang vấn đề này trở về Sau khi đưa đồ cho Tống Xanh Anh liền vào thư phòng ngồi trước máy tính Tìm kiếm dữ liệu Lấy cớ máy nước nóng bị hỏng đi mượn nhà tắm Kết quả đầu tiên xuất hiện với tiêu đề là Chị hàng xóm nói máy nước nóng trong nhà bị hỏng rồi qua bên tôi mượn nhà tắm, sau đó tôi mất thân sự nam. Quốc diễn trọng nghĩ nghĩ, cuối cùng click vào tiêu đề kỳ lạ này. Tiếp theo, anh liền tiếp nhận một lễ rửa tội kỳ lạ. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe phần thứ tư của tiểu thuyết trinh thám. Chứng bệnh chết người của tác giả phù hoa dưới giọng đọc của Thanh Bình Các bạn đừng quên like, share, chia sẻ, comment và đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo.